các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Đôn đau đến chết đi sống lại, còn mấy tên danh nhân thì sợ xanh mặt. Mày có biết tội của mày chưa? Ờ dạ bẩm ông con con biết tội ạ. Là là con làm vỡ cái bình hoa quý của ông. Con con cắn rồm cắn cỏ con lạy ông ạ. Ông ông cho con xin, con con nguyện làm trâu làm ngựa cho cho con xin ông ạ. Lão điền lắc lắc cái đầu qua lại, rồi mới túm cổ của thằng Đôn vào sát người của mình mà rít lên. Mày biết tội của mày thì kệ cha nhà mày, hôm nay thì mày phải chết. Mấy lần kia đem nó ra đánh cho ông, thằng nào đánh nhẹ cũng sẽ bị phạt như nó. Ba tên dân nhân chẳng có dám ho hề gì, liền lôi sỉnh sịch xỉ đôn đi ra giữa sân mà đánh. Những cái vết bầm và máu tụ từ những cú nện chết người như không thừng tiếc từ ba tên kia làm cho đôn cảm thấy đau đớn gào khóc nhưng tất cả đều vô ích. Người dân từ mấy nhà gần đó thì ló đầu ra nhìn nhưng thấy cái cảnh tượng kinh khủng quá thì lại chui vào bên trong chẳng có dám đi dàn nữa. Đánh một hồi, thấy Đôn không có còn cử động nữa, thằng Đoành thì liền tiến lại rồi nói: Nó chết rồi ông ạ. Giờ giờ xử sao ạ? Biết rồi còn hỏi, đem ra sông mà ném, mặc mẹ nó muốn trôi đi đâu thì trôi. Đám gia nhân nghe như vậy thì răm rắp làm theo. Chúng nó đưa xác của thằng Đôn vào trong một cái bao tải rồi buộc thật kỹ và hè nhau khiêng ra ngoài bờ sông. Ba thằng loay hoay mãi thì mới đem được cái xác của nó ra đến ngoài bờ. Cả ba hô to một tiếng đến rồi dồn hết sức ném thẳng cái bao xuống dưới nước. Một tiếng thùm lớn vang lên, bọt nước bắn tung tóe, cái bao rơi thẳng xuống dưới mà chìm đi mất dạng. Cả ba thằng đứng dậy, ai cũng chắc mẩm là Đôn đã chết, nhưng chúng nó đâu có ngờ được, Đôn chỉ ngất đi vì quá đau mà vẫn đang cố gắng phát sắc khói cái bảo tải đó. Sáng ngày hôm sau, người làng mới lục đục kéo nhau ra ngoài bờ sông. Hôm qua họ có nghe thấy tiếng ùm ùm rất lớn, cũng biết là do bọn gia nhân nhà lão Điền lại đem người ném xuống giết sông, nhưng chẳng có dám ra cứu vì sợ bị bọn nó bắt về đánh cho một trận nữa thì lại khổ. Hôm nay, khi thấy cũng đã ổn ổn được đôi phần Đám người mới lục đục kéo nhau ra ngoài bờ sông để xem vớt người xấu số kia lên mà chôn cất cho phải đạo. Ông dân đứng ở trên bờ cùng với hai người thanh niên khác, vốn dĩ là làm cái nghề mò xác trôi này đã quá quen thuộc với ông ta. Ban đầu là một vụ, rồi dần dần ra chả biết nó đã thành công việc tự bao giờ không hay. Đa phần xác chết đều là do bị cái lũ địa chủ nó giết rồi ném xuống, may thì một người trên 10 người sống sót nhưng hầu hết là chết, có kẻ còn chết đến thảm thương cả. Ba người lột phăng tấm áo ở bên ngoài ra, lộ ra bên trong là khối cơ rắn chắc. Vì là dân đánh cá, trải lưới nên cả ba đều bơi lội rất giỏi. Ngay kể cả ông dân, dù năm nay cũng đã ngoài 60, nhưng nói về khoản bơi lội thì cả cái làng này khó có ai bì nổi ông ta. Loáng một cái, ba người đã nhảy ùm xuống sông, bọt nước bắn lên tung tóe. Người trên bờ chỉ nhìn thấy bóng của họ ngụp lặn hẳn xuống dưới rồi mất dạng. Đợi một hồi lâu, có tiếng của ông dân vọng lên. "Hai thằng nữa, xuống đây gỡ cái xác ra cho tạo với. Nó bị mắc vào đá rồi." Hai anh thanh niên khác cũng cởi áo nhảy xuống theo. Đợi 15 phút loay hoay dưới đáy sông thì cả năm người đồng loạt nổi lên, kéo theo sau là cái xác của người thanh niên đơn kia. Cái xác ngâm nước được một ngày bụng đã trương phềnh lên, da thịt thì nhợt nhạt. Trên cơ thể thì xuất hiện những vết rỉa của cá. Khi cái xác đã được đem lên trên bờ, thì người dân tá hỏa khi thấy khuôn mặt của nó đã bị rỉa nham nhở, đôi mắt thì bị một ngoạm đến lồi cả con người, trợn trừng trừng như ăn tươi nuốt sống mọi người vậy. Dưới bụng, lúc này đã căng phồng như là quả bóng, dường như chỉ cần chạm nhẹ là nó sẽ nổ tung ra vậy. Mọi người còn đang loay hoay chưa biết phải làm sao thì đột nhiên tiếng bốp khô khan đã nổ vang lên. Cái bụng căng phồng của thằng đôn vỡ toạc ra, ruột gan, lòng mề trào hết ra bên ngoài. Mùi hôi thối thì nồng nặc, rất là khó chịu. Lấy mảnh chiếu giờ đây, còn bọn này đi kiếm cái gì bốc cái đống nội tạng này vào đi nhanh nhanh lên. Ông dân chỉ chỏ dân lệnh cho cái đám thanh niên tản ra mà làm nhiệm vụ. Còn bản thân của ông ta thì ông đang đứng nhìn chằm chằm vào cái xác chết với cái khuôn mặt đầy lo lắng. Đột nhiên, có một người đàn bà trong đám người đang đứng ở đấy hét lên một tiếng thất thanh, dừng ngại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net